các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã đêm, nhưng người bản tham gia tiệc tùng đắt lần lượt trở về nhà hết thảy, trong nhà vương vãi đủ thứ đồ đạc, trông kinh như một bãi rác hạng sang. Gã không muốn ngồi dậy cái đệ nguyên dày mà nằm đó hai mắt lim dim, nhưng gã không buồn ngủ thêm nữa. Trong mình thích tình táo vui lắm, huyết mạch lưu thông như là gió thổi, phi thường chứng như có thứ thúc tiên ở trong thân thể. Khiến cho người cô gã bỗng chốc thành khinh khoái như bay. Gà lắng tề nghè một dải suối róc rách ở gần, tiếng sóng như lật thủy tinh reo vào trong thứ dòng u u tối tăm của những con côn trùng dưới đám cỏ. Sau vườn thì cây cối lặng yên như đang ngủ kỹ, nhưng ở trong đưa những tiếng bí mật khiến cho gã cảm thấy nếp sinh hoạt của chúng trong lúc đêm khuya. Một con chó đen sì đang ngẩn ngơ nhìn cái nhà vắng. Những tiếng rất nhẹ của con chuột chạy trên đường ống nước, những tiếng lá cựa mình dưới một con vật đang nằm, một tiếng vỗ cánh nặng nề của con chim lớn, tiếng chân gió thổi qua, một loạt lá rơi xào xạc, rồi tất cả lại im lặng như là ngóng đợi như là nín hơi. Xa xa thật xa, dòng suối dữ ào ào để ý tìm một lúc một gần, rồi lại xa dần rồi lại như biến mất. Cơ khi nghe tiếng muôn nghìn người ồn ào đứt từ đâu tới, Phóng phất trong trí não, phi hình dung ra cảnh chợ búa xe pháo nổ nức ở chốn thành thị. Gã cứ nằm đó mà nghe mãi, nghe càng lâu muôn tiếng càng hỗn độn, sau cùng thành một thứ giọng rì rào mờ ám khắc mỗi lúc một nhạt dần. Thậm chí lại chịu một sức thôi miên ma túy đưa lại, đầu từ chốn bồng lai, vang vẳng trên không chỉ còn những tiếng nhạc ở gần rồi lại xa, với những hơi sáo rất nhỏ, rất trong và cao tít. Bỗng đâu một cơn gió lạnh thổi qua làm cho gã rùng mình, gã thở dài rồi hé mắt, trên lồng mi những bụi phấn ánh sáng đang nháy nhót dập dờn. Gã lại thấy như không phải mình nằm một mình, hình như có ai đó ở bên cạnh, mà ai đó hình như là một thiếu nữ. Gã chắc đó chỉ là hình ảnh của sự mơ màng mà thôi, cho đến khi lặng yên, bỗng thấy một bàn tay, một bàn tay nhỏ bé dịu dàng êm ái đến lên vai của gã. Đêm trăng sáng đẹp thế này mà không đi ngắm cảnh một lúc lại nằm ở đây ngủ. Câu nói tiếng nhỏ nhẹ, giọng rèo ngọt trong trẻo nghe rất hay. Chê nhìn chắc cũng thấy người đó đẹp lắm. Tay của người thiếu nữ lại lay gã lần nữa. Gã mơ hằn mắt nhìn tí cô ta nhuyễn mịn cười. "Dậy đi anh, dậy đi chơi một chút." Cô ta đứng trước cái cửa sổ vách liếp và ngẩng mặt ra phía rừng, người chạc 19-20. Hai ánh mắt tinh anh đẹp lạ thường, đôi mắt đầy mươn mườn đào non nhỏ và mướt. Trời ơi, con gái đâu mà lại có một nhan sắc tuyệt vời như thế này, gã đang mơ hay là tỉnh? Gã nghĩ bộ như vậy rồi ngồi dậy, thì ra là tỉnh chứ không phải là mơ. Ở bên ngoài trời tối đen, ở những nơi phong cảnh đêm khuya hoang dại này, đâu phải là nơi để khách đà tình đến cùng nhau hẹn hò. Ngay con gái này chắc cũng chẳng ưa gì chốn ấy mà cái như vậy tha thiết này đi gã trò được, hắn cũng có duyên cớ gì đây. Mà duyên cớ gì? Trông cái mặt nhan sắc dịu hiền thê kia, không thể nhận định rằng cô ấy là một người có lòng dạ bí hiểm. Gã ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đi chơi với cô ấy. Ra đến ngoài thì thấy mặt trăng đã trách về tây, đám rừng âm u với dãy núi chập trùng tăm tối trong một bầu ánh sáng rõ ràng và lạnh lẽo. Tiếng ve sẳng dàng kêu ran như là kêu từ mấy thế kỷ, bóng trăng theo đó mà rung trên ngọn cỏ bụi cây. Hai người xuống một con đường dốc nhỏ đi vào vách rừng, cô gái chiếc còn cười đôn đả để cho gã vui lòng. Đến sau thì gã nhất định đi theo thì cô chỉ giảo bước chân, người thiếu nữ ấy cũng đổ nhan sắc và dịu dàng để gã quên được cái lo ngại, và lại trường hợp này cũng đổ ly kỳ để kích thích tò mò và lòng mạo hiểm của gã. Xuống hết đường dốc này lại trèo lên một khu rừng nhỏ nữa. Họ đi qua một đám cây rất rầm chỉ lát đát được một ít mảng trăng sáng. Rồi cây cối mỗi lúc thưa dần, lối đi mỗi lúc một rõ. Hơi mèn trách chóng đã chưa tan, cho nên gã chỉ để mắt trông theo những bóng lá dần dần trên má và trên vai của người thiếu nữ, với hai ống chân trăng trắng thoàn thoát ở trong đám tối mập mở. Có một lần gã đi sắt lưng của cô, đè tay lên vai giữ cô lại, cô ngoảnh lại cười gượng gã hỏi, "Cậu định dẫn tôi đi đâu? Đi đằng này vui lắm, làm gì?" Mặt của cô ra vẻ thương khó, cô ta muốn cười nhưng không được, chỉ quay đầu đi rồi vừa nói vừa thở dài. "Anh đi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net